Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi tức giận răng nghiến lợi, vừa định mở miệng phản bác thì bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó bịt miệng của tôi lại. Một cảm giác lạnh buốt khi bàn tay đó tiếp xúc với da thịt của tôi, làm cho tôi khẽ rùng mình. Lại là cô sói. Tôi ngó sang thì nữ nọ đang ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ. Cô thò tay bịt miệng của tôi không cho tôi nói. Tôi điên tiết giằng tay của cô ta.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 Đôi tay của tôi đang ngập ngừng chuẩn bị sờ vào chốt cửa. Tạch một tiếng thanh thúy vang lên giữa màn đêm, chốt cửa sổ đã bật tung, cánh cửa đang hé ra Gió đêm từ bên ngoài thổi vào khiến tôi dùng mình vì lạnh. Toàn thân của tôi hóa đá, tôi chưa hề chạm tay vào chốt cửa cứ mạ. Cánh cửa sổ từ từ được mở xa không theo một lẽ thường nào cả. Gió nào thổi cho cửa sổ chậm chậm như vậy được.